t r ư ờ n g hai mươi lăm đại ma đột kích liên vân sơn mạch chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn lớn cỡ khoảng một tiểu quốc bình thường ở sâu bên trong liên vân sơn mạch có một chỗ thung lũng cực kỳ nóng bức thung lũng sớm được đại hòa thôn vệ liệt diễm hừng hực độ nóng cực cao đã có mấy cường giả cảnh giới thần luân đến đai dò x é t nhưng cũng chịu không được độ nóng bực này phần lớn đều thối lui bên cạnh ngọn núi sớm được các đại môn phái chiếm cứ đóng giữ mà những tán tu vào môn phái nhỏ kia chỉ có thể ở bên ngoài mấy ngọn núi nhỏ tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục chờ đợi dị bảo xuất thế hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới tranh đoạt dị bảo thế nhưng bình thường nương theo dị bảo xuất thế khả năng còn có thể kèm theo một ít thứ tốt đối với mấy thứ này các đại môn phái đều trướng mắt đối với bọn họ mà nói lại cực kỳ chân quý nói không chừng thậm chí có thể trở thành cơ hội quật khởi của môn phái mình một chỗ trên đỉnh núi cao nơi đây đã sớm bị biến thành nơi đóng quân một ít tu sĩ phi hành ở trên không trung đều phải đi qua hai bên mỗi người nhìn ngọn núi này đều lộ ra một tia kính sợ càn nguyên tông một trong những thánh địa tu hành tại đông hoàng trong tông có đại năng hư thần chấn giữ môn hạ đệ tử cũng cực kỳ xuất sắc tại đông hoàng tiếng tăm cực kỳ lừng lẫy ở trong một nhà gỗ tại ngọn núi chính giữa có một nữ tử mặt nàng hướng ra ngoài cửa sổ thân hình thon thả tóc dải khoác trên vai dùng một sợi dây lụa nhẹ nhàng thắt lại một bộ thanh y nụ cười tỏa nắng chỉ cảm thấy phía sau nàng hình như có mây khói lung linh thật đúng không phải người trong trần thế chờ nàng xoay người lại mới thấy độ tuổi lung linh của nàng nhìn qua chỉ khoảng mười tám da thịt trăng như tuyết xinh đẹp vô cùng sắc đẹp tuyệt mỹ nhìn nhưng không thể với chính là đệ tử chân truyền của càn nguyên tông độc nữ của t r ư ở n g giáo mục lãnh sau lưng mộ thanh di có một thiếu niên thân mặc bạch y tướng mạo thanh tú thần thái dễ thân chính là diệp thu mộ thanh di khẽ cao mày nói nói như vậy diệp huynh nhất định phải tranh đấu với tần đình kia thần s ắ c diệp thu kiên định c ậ t đầu nói đúng vậy đại thù như thế sao có thể không báo mộ thanh di cũng có chút ít bất đắc dĩ dưới cái nhìn của nàng thanh mai trúc mã kia của diệp thu cũng là tự nguyện trở thành thị nữ cho tần đình không thể nào trách người bên ngoài tuy nói tần đình ra tay đà thưng ơ diệp thu nhưng không đến tình cảnh đại thù sinh tử nàng cũng có thể hòa giải chắc chắn tần đình cũng sẽ cho nàng một chút mặt mũi nhưng nhìn thần sắc diệp thu kiên định nàng cũng không tiện nói thêm diệp thu quen biết nàng trong lúc nàng đang ẩn nấp ở trong một tiểu quốc tính cách tương đồng đặc biệt là tâm trí diệp thu này rất kiên định lại thêm thiên phú kinh người đối với hắn rất có hảo cảm dù cho diệp thu cự tuyệt mời chào tiến vào cản nguyên tông mộ thanh di cũng vô cùng tán thưởng diệp thu diệp thu nhạt cười nhạt nói thanh di không cần phải lo lắng nếu ở dưới tình huống ta không còn nắm chắc sẽ không ra mặt dứt lời khẽ gật đầu hướng mộ thanh di sau đó đi về phòng mình lúc này trong đầu diệp thu đột nhiên xuất hiện âm thanh linh lão thu thập một chút chúng ta đi diệp thu buồn bực nói sư phụ làm sao vậy linh lão cười nói tiểu tử ngươi có vận khí không tệ ta vừa mới xuất khiếu thần hồn phát hiện ở phía nam cách nơi đây ba trăm dặm có một bảo vật diệp thu hỏi bảo vật gì linh lão cười hắc hắc nói huyền dương long quả đây chính là bảo bối hiếm có đã có vật ấy ngươi thu lấy địa hoàng huyền hòa cũng thêm vài phần nắm chắc cường giả c h ấ n thủ vật ấy bị dị tượng liên vân sơn mạch hấp dẫn vừa vạn không có ở đây chúng ta nhanh đi sắc mặt diệp thu đại hỉ thân hình n h ó á n g một cái biến mất ở trong hắc ám chỉ là hắn không biết là chính giữa phòng ốc sau lưng mộ thanh di x u y ê n thấu qua cửa sổ nhìn bóng lưng diệp thu biến mất như có điều suy nghĩ liên vân sơn mạch trên ngọn núi trung tâm tự nhiên là nơi huyền thiên tông đóng quân nếu là lúc trước nguyên thủy môn vẫn còn sẽ tranh đoạt cùng huyền thiên tông một phen thế nhưng lần trước đám người nguyên thủy môn bị tần đình một người nghiền ép từ sau đó nguyên thủy môn đã ít xuất hiện rất nhiều tự giác tìm một cái ngọn núi nghỉ ngơi và hồi phục mà hành trình đến liên vân sơn mạch lần này cũng là trưởng lão đóng đô ở kháo sơn thành dẫn đội mà nghiêm h à n kia thì bế quan không ra khi đoàn người tân đình đi vào nơi đóng quân của huyền thiên tông liễu trưởng lão đã sớm sắp xếp thỏa đáng nơi đây từng t ò a nhà cao nhô lên lâu đài cung điện ở trong ngọn núi như ẩn n h ư hiên thật vô cùng đẹp chứng kiến đoàn người tân đình đến đây mọi người nhao n h à o né tránh để tránh xung đột với quý nhân mà ngay cả những đệ tử thánh địa kia nhìn thấy tần đình cũng xa xa chắp tay chào có chút tôn kính sau khi tần đình đến nơi đóng quân đã phân phó thủ hạ đệ tử mật thiết chú ý hướng đi thung lũng kia nếu có d ị động lập tức báo cáo sau đó tần đình tìm đến một chỗ cung điện bắt đầu bế quan hắn biết không lâu nhất định sẽ có một trận đại chiến bản thân hắn phải điều chỉnh trạng thái đỉnh phong chu bình nguyệt cũng biết rõ việc này trọng yếu khéo hiểu lòng người cũng không đến quấy dày tần đình mặt trời hạ xuống lại mọc lên đ ả o mắt lại qua một ngày hôm nay đột nhiên tần đình từ trong lúc tu luyện bừng tỉnh g ư ơ n g đôi mắt trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia ngưng trọng nhàn nhạt, nhạt ở trong lúc hắn tu luyện hắn cảm nhận được một cỗ khí tức hủy thiên dệt i địa từ đằng xa kéo tới trong đó còn ẩn chứa một t i ê ma m khí là cường g i ả ma đạo đại ma đột kích